Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có mà tới tìm tôi Từ lần trước có một chút không vui vẻ mà tách ra Hắn thì bận phải ở khắp nơi trên thế giới Đã ba tháng này cũng không có gặp nàng Ba tháng Hắn đã đồng ý cùng với nàng hào hào nói chuyện Lại nói cậu chẳng lẽ là thật giống một người phụ nữ mà tôi không biết sao Hay đang lần này có thật là có một chút hoài nghi Anh đó Về một mặt còn giống mẹ tôi hơn đó lại nói không phải là nói như vậy Cậu có biết hay không hả Lời dạy dỗ còn chưa nói hết, Hải Đăng di động liền vang lên, nhìn thấy tên thì hắn liền vội vàng bắt máy. Tôi là Hải Đăng đây. Qua năm giây Diệp Thường Hạo nhìn quản lý của mình, biểu tình trên mặt trở nên vô cùng quái dị, tự hồ thật lâu cũng không có thể tiêu hóa tin tức ở trong điện thoại truyền đến. Hắn cũng không biết ai đó trong điện thoại cùng với quản lý của hắn nói những gì, nhưng âm thanh tút tút đô đô, nói cho hắn biết rằng đối phương đã cúp điện thoại. Không phải là nữ nhân nào gọi tới muốn cùng anh nói lời chia tay đó chứ. Diệp từng hạo treo khẹo, rất ít khi thấy Hải Đăng là một bộ mặt kiếp sợ mà mờ mịt như vậy. Một hồi lâu, Hải Đăng bỗng nhân hồi hồn, hoài nghi mình có phải hay không đã nghe nhầm. Một lần nữa kiểm tra nhật ký điện thoại, nhưng mà ghi chép qua thật nhắc nhở hắn điện thoại này là thật, nhưng là tại sao? Nhìn Hải Đăng một bộ mặt rất là đà kích, Diệp từng hạo thu hồi cười giỡn. Anh làm sao vậy? Lạ từng luật thơ. Cô ấy nói chấm dứt kết thúc hợp đồng. Hải Đăng nhìn kinh ngạc mà trả lời. Là tiểu tuyển sao? Một cỗ cảm giác lo lắng ở trong lòng Diệp Tường Hạo dâng lên, hắn nhăn mày lại. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Hải Đăng đột nhiên nổ tung, tức giận mà không phải nói rất là nóng này. Tại sao chứ? Thế là đột nhiên lại không hợp tác. Không phải là tôi cần cô ấy, là vô cùng cần. Diệp Tường Hạo đối với lời này rất là bất mãn, cần ứt. Hắn lại dám nói với nữ nhân của anh là cần sao Thật là chán sống rồi mà Diệp Tường Hạo đạp Hải Đăng một cước Giọng điệu khó chịu mà cất lời Cô ấy làm sao có thể không muốn hợp tác nữa chứ Không phải hai người đã ký kết hợp đồng rồi sao Những lời này khiến cho Hải Đăng càng thêm phần nóng này Hắn không thể tưởng tượng nổi Mà nhìn Diệp Tường Hạo qua trường kêu la Cậu điện rồi sao Cậu là ngô sao Cô ấy cùng với mình hợp tác Tôi liền cảm ơn trời đất lắm rồi Lại còn dám cùng với cô ấy nói điều khoản hợp đồng sao Cậu có biết cô ấy là ai không hả? Cậu có biết hay không hả? Trời ạ, tôi thật sự là phát điên rồi. Hắn làm sao lại không biết chứ? Nàng chính là nữ nhân của hắn cơ mà. Diệp tưởng hạo chân mày bực chặt. Lần đầu tiên phát hiện trừ biết nàng là nữ nhân của hắn. Ngoài ra hắn không biết gì ha cả. Cái nhận thức này làm cho hắn rất là công vui. Còn muốn nói cái gì thì di động của diệp tường hạo cũng vang lên. Nhưng không phải là gọi, chỉ là một tin nhắn. Chúng ta kết thúc đi. Nhìn thật lâu. Diệp Tường Hạo đã đọc đi đọc lại thật thuộc mấy chữ này, rồi mới nhận định, đó nhất định là ai ác ý gửi nhầm. Nhưng tên người gửi rõ ràng là nữ nhân của hắn. Đúng, thật lạ đáng chết, thế nhưng lại đúng là nữ nhân của hắn. Diệp Tường Hạo vẫn là như cũ không tin, có lẽ là di động của nàng đã bị trộm rồi. Nhưng nếu như bị trộm, nàng tại sao vẫn phải giây trước nói chuyện điện thoại cho Hải Đăng? Nhìn về mặt của Diệp Tường Hạo quái dị đến xanh mét, Hải Đăng tỉnh táo lại, cất tiếng hỏi. Cậu làm sao vậy? Hắn làm sao? Hắn làm sao ư? Hắn thật không biết phải làm sao cả. Hắn tự dưng bật dậy, giống như mặt của Hải Đăng mấy giây trước. Diệp Tường Hạo ở trong suy nghĩ muốn gào thét, muốn đánh cho anh ta một quyền. Nói cho anh ta biết, bây giờ không phải là nữ nhân của anh muốn cùng anh chia tay, mà là nữ nhân của tôi muốn cùng tôi game over đó. Ai cho phép cô nói lời kết thúc trước? Cô dám tự định đoạt sao? Thật là đáng chết mà. Nàng nhất định là lừa gạt hắn cố ý chọc giận hắn, nhưng là tại sao chứ? Cũng bởi vì 3 tháng trước sao? Nàng đang đùa cợt hắn nhất định là như vậy trời. Gió cứ như vậy lao vào trong phòng nghỉ, mắt của Diệp Thường Hạo giống như là muốn giết người, làm cho Hải đang sợ ngây người, một hồi lâu mới hừ hừ mà đuổi theo. Sau cách ngôi nhà này 3 tháng, một phòng vắng lặng, không còn hơi thở của con người. Diệp Thường Hạo giống như là một kẻ tiên vọt vào phòng ngủ, đem tủ quần áo, tủ đầu giường, bàn trang điểm đều lật qua một lần. Một cách kia toàn thân của hắn có một chút lạnh người. Cảm giác tự hồ chưa từng có qua cảm giác này. Một loại sợ hãi cần như là cảm giác. Không có. Không có gì cả. Một chút cũng không lưu lại. Nàng không phải đang nói đùa. Không phải là nàng đang đùa bỡn. Mà nàng đã đi. Đã đi thật rồi. Nàng đã nói chúng ta kết thúc đi. Bì thường gầm nhẹ một tiếng dịp tưởng hạo lao ra khỏi phòng ngủ. Đem đồ trong phòng cách quăng hết xuống đất. Trong lúc nhất thời Hắn không rõ đáy lòng của mình sự trống trống đó là có ý gì. Hắn chỉ biết, hắn đã nhanh phát điên rồi. Hắn tự như có lẽ đã có thói quen vừa về tới nhà, là có thể ôm lấy thân thể mềm mại kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net